Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 4163 Dự dị bí thuật Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Quanh Một tiếng vang thật lớn toàn bộ thiên địa đều tại chấn động Linh Quan bắn ra bốn phía Một đảo hắc ảnh từ phế tích trong kích bắn mà Ra Trên bầu trời xuất hiện một đảo ngũ sắc cột sáng Quay tròn ló lên Biến hóa ra vô số kiếm quang, xích tranh hoàng lục thanh lam tử đỏ. Thấm ra cam vàng xanh lá xanh thấm xanh ra trời tím, diễm lệ trói. Mắt như bóng đen kia quét sạch mà đi rồi. Lập tức lại là một hồi đinh đinh đang đang loạn hưởng từ bóng đen kia. Thân thể mặt ngoài hiện ra vô số móng vuốt nhọn hoắt cùng kiếm quang. Giúp nhau ghi đụng. Trong lúc nhất thời thiên địa nguyên khí hỗn loạn không thôi kích. Liệt va chạm, làm cho người ta cảm giác dường như cái này thần bí tiểu. Không gian tùy thời cũng có thể sụp đổ rồi đi. Nhưng là chỉ là cảm giác mà thôi. cửu thiên tức những sinh tại đây đấy, không gian này mặc dù không có. Rộng lớn diện tích nhưng nếu luận kiên cố, chính là linh giới cũng Theo không kịp đều muốn bị phá hủy. Nào có dễ dàng như vậy. Thật lâu ánh mắt một lần nữa rõ ràng cái kia ba đầu sáu tay quái vật. Cũng lần nữa ánh vào đến rồi trong tầm mắt. Nhưng mà lại là chật vật vô cùng. Nguyên bản hình thái các vị sáu đầu cánh tay ma rõ ràng chỉ còn lại có. Một nửa mà thôi. Không chỉ có như thế. Hắn bên trái bả vai cũng là máu tươi đầm điệp. Cái kia hình như áp dụ đầu lâu đã bị đánh bẹp, đập dẹp mất, hai mắt. Trở nên trắng, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Hắn khí tức trên thân cùng vừa mới so sánh với, giảm xuống một nửa có. Thừa! Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, tán tiên yêu vương quả nhiên nổi. Danh không hư có hắn đám trở rút, có lẽ có thể chiến thắng trước mắt. Cường định! Chắc hẳn rất nhanh liền có thể tìm được cẩu thiên tức những địa. Phương, Lâm Hiên ngược lại không lo lắng bảo vật này thuộc sở hữu, dù sao mình. Cùng bọn họ có ngàn vạn lần liên lụy, mọi thứ đều tốt thương lượng. Thời khắc mấu chốt, cùng lắm thì chính mình thổ lộ lam sắc tinh hải bí. Mật đến lúc đó cùng một chỗ đối phó điện tương cùng một chỗ phi. Thăng thành tiên cũng liền mà thôi. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, lâm hiên ngẩn đầu, nhưng mà lọt vào. Trong tầm mắt có thể đạt được, lại làm cho hắn lông mày chăm chú nhăn. Ở một chỗ, quái vật kia tình cảnh rõ ràng cực kỳ không hay, nói bản thân bị trọng. Thương cũng không có sai, nhưng mà trên mặt vẻ mặt nhưng như cũ là. Bướng bình đấy, một tia sợ hãi cũng không. Không phải phô trương thanh thế vậy nhất định là có chỗ dựa rồi sẽ là cái gì lâm hiên trong nội tâm mơ hồ cảm thấy không ổn nhưng cụ thể là cái gì nhưng không cách nào tham tưởng rõ ràng trong lúc nhất thời trên mặt không khỏi lộ ra một tia trần chờ nhưng mà đúng lúc này một tiếng giống to lại truyền vào trong tai cự kình vương sải bước hướng về phía trước đi tới Mỗi một bước đều bước ra mười trượng tả hữu khoảng cách, toàn thân màu vàng hồ quang điện quanh quẩn không thôi, nhìn qua liền dường như thiên thần lâm thí. Sau đó hắn hai cái cánh tay hợp lại, kim quang nổ bắn ra, tầng tầng. Quyền ảnh hiện hiện mà ra, hóa thành một màu vàng vòng xoáy, dường như muốn đem đối phương bao phủ ở. Đều nói cử kình vương chính là linh giới đệ nhất sủng giả, Lời này quả, nhiên không có ca, hơi u, y, e, cơ, hơi đại cái gì. Nhưng mà Lâm Hiên trong nội tâm bất an lại càng mãnh liệt. Nói không rõ ràng vì sao, nhưng hắn đương nhiên không có khả năng cái. Gì cũng không làm. Đạo hữu cẩn thận. Lâm Hiên vừa hướng cử kình vương nhắc nhở, một bên hít vào một hơi áo run lên một thanh màu lửa đỏ tiên kiếm hiển hiện, hiện dựng lên cũng không phải là cở cung tu du loại tình huống này lâm hiên tự nhiên sẽ không mạo mạo nhiên đem chính mình bổn mạng pháp bảo tế lên nhưng cái này khó chịu hồng tiên kiếm cũng không phải là phàm vật tuy rằng không đến tiên thiên linh bảo đẳng cấp nhưng so với huyền thiên chi vật cũng là cũng không thua kém địa phương Lâm Hiên thỏ tay cầm chặt, nhẹ nhàng khẽ múa. Lập tức mảng lớn màu lửa đỏ Vân Hà hiện hiện mà ra. Vân Hà ở bên trong còn hiện ra rất nhiều hình thù kỳ quái yêu vật. Trong đó dùng ngô công tối đa mở to miệng khí, phun ra vô số màu lửa. Đỏ tinh ti như lông châu mưa phủn, phô thiên cách địa trong nháy mắt. liền đem yêu vật kia bao phủ đi vào. Nhưng đã đã chậm một bước tương đối tại cự kình vương công kích hắn. Dù sao cũng là chậm một nhịp có thừa. Lúc này cự kình vương đắt vọt tới đối phương trước người ba thước chi. Địa. Cái kia màu vàng quyền ảnh đem đối phương triệt để bao phủ đi vào. Oanh một tiếng vang thật lớn truyền vào cái tay. Tên kia trên người. Vòng bảo hộ trong nháy mắt đã bị xé rách mất chia 5 xẻ bảy sau đó. Hắn cả người đều bị quyền ảnh bao bọc, bành bành bành, một hồi sợn. Người tiếng va đập truyền vào cái tay, rõ ràng bị đánh bảo tạc nổ tung. Đã thành một đoàn huyết vụ. Như thế dễ dàng, cự kình vương cũng ngây người. Mặc dù đối phương là bản thân bị trọng thương rồi không sai, nhưng là... Tuyệt không về phần một điểm sức hoàn thủ cũng không trong lúc này. Cuối cùng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong đây? Trong lòng của hắn cũng có sự cảm bất hảo hiện hiện mà ra, muốn lui. Bước đã đã chậm một bước. Quái vật kia bị đánh nổ tung, nhưng mà huyết nhục của hắn cũng không. Có như lấy bốn phía vẩy ra, ngược lại như có sinh mạng bình thường. Một cái cuốn ngược, đem cử kình vương bao bọc tại bên trong. Đây là cái gì? Đoạt xá. Không đúng, lại có vài phần chỗ bất đồng. Kết quả như thế, lại để cho kể cả lâm hiên ở bên trong mấy vị linh. Giới đại năng đều sợ ngây người. Cùng lúc đó, bên kia, điện tiểu kiếm tình cảnh càng thêm gian nguy. Hắn xưa đâu bằng nay, thực lực thậm chí còn hơn rồi bình thường chân. Tiên trong cường giả, nhưng mà đối mặt điện tương nhưng là so ra kém. Gọi, nói khắp nơi bị quản chế cũng không có sai. Đều nói nghe danh không bằng gặp mặt tại điện tương trên người càng. Là rõ ràng thể hiện ra điểm này. Thực lực của mình cùng đối phương kém đếm không hết, bất luận pháp bảo. Hay vẫn là bí thuật đều lên không đến hiệu quả, rất nhanh đã bị bức. Đến gần như tuyệt cảnh bình thường tình trạng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền vào cái tay điện tiểu kiếm tổ lực một. Kích cuối cùng bị đối phương đơn giản hóa giải. Ngươi cuối cùng đều muốn như thế nào? Sắc mặt hắn xanh mét mở miệng. Như thế nào? Điện tương trên mặt nhưng là vỗ mây trôi nước chảy chi? Sắc bổn tỏ đã từng nói qua chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng ngươi đắc là ta phân hồn tuyệt đối không có khả năng đem ngươi buông tha. Ngươi nhất định cùng ta dung hợp, mơ tưởng cùng ngươi dung hợp, không khác bảo hổ lột ra thần thức của ta trí nhớ đều bị nuốt đi, cái kia cùng hồn phi phách tán có cái gì khác nhau chớ đấy. Điện tiểu kiếm âm thanh lạnh như băng truyền vào trong lỗ tai, có thể đi đến nơi đây chính mình cũng là đã trải qua khó khăn hiểm, trở vô số như thế nào cam tâm. Vì người khác làm mai mối đây. Cẩn kề cái chết không có nhục. Trên mặt của hắn tràn đầy kiên quyết chi sắc. Điện tương thấy rõ ràng. Nhưng là thở dài. Đuôi lông mày khóe miệng lộ. Ra vài phần lãnh trào chi ý có nguyện ý hay không. Cái này có thể. Không phải do ngươi. Lời còn chưa dứt. Hắn tay áo phất một cái. Rõ ràng lần nữa tế ra rồi. Vạn quyển thiên thư. Linh quang lập lòe, này thiên thư biến thành một cái sinh đẹp ngân hà, rơi, điện tương hét lớn một tiếng, trong tay liên tiếp mấy đạo pháp quyết. Đánh ra, phúc suy chi sắc truyền vào cái tay, cái kia ngân hà một hồi. Chợt hiện về sau, thể tích bỗng nhiên co lại nhỏ đi rất nhiều, liền hình dạng cũng trở nên bất đồng, biến thành một mấy trượng lớn lên màu. Bạt bàn tay lớn Hướng về điện tiểu kiếm trào rơi Tốc độ kia cực nhanh càng là giống như lưu quang điện ảnh bình Thường, điện tiểu kiếm sắc mặt đại biến Bạn có thể cảm giác được rồi thật lớn Nguy hiểm, từ thân thể của hắn mặt ngoài phun ra vô số ánh sáng Hướng chính giữa hợp lại Nhưng là một hình dạng kỳ lạ màu vàng lưới dao Khổng lồ hiện hiện mà ra Không cần phải nói tự nhiên là hắn bổn mạng bảo vật cái kia chân ma Toái không đau rồi. Tiện tay điện tiểu kiếm hai tay nhất trà sát trong lòng bàn tay suốt. Hiện hai đảo cánh tay thơ ngâm đen hồ quang điện, lói lên tức thì. Dịch chuyển đến cái kia lưới đao phía trên rồi. Không chỉ có như thế, điện tiểu kiếm há miệng ra, liên tiếp nhổ ra hay. Phần thanh khí không đúng trước một cái là thất sắc huyền băng hỏa, sau một cái mới là hắn bổn mạng nguyên khí. chuyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.